các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Khiến cho cô bà Trà không có kịp bất kỳ một phản ứng nào hết. Cô bị chồng ly dị, đuổi ra khỏi nhà, Tủi nhục cô về lại nhà cảnh, chịu lời dèm pha của thiên hạ. Năm tháng chưa dài mà bao nhiêu biến cố đã bi thảm cứ dồn dập xảy tới gia đình ông cảnh. Ông thì chết, cậu hai Minh thì tàn phế. Cô bà trà bị chồng xua ra khỏi nhà vì cái tội ngoại tình và đang chờ ra tòa để nhận án ly hôn. Cô tư lệ thì buồn vì mất đứa con đầu lòng khi còn trứng nước. Suốt ngày nhìn cảnh nhà như cái trại tị nạn vậy làm cho bà cảnh buồn giàu nhiều lắm. Và rồi, vào một buổi chiều nọ, người ta phát hiện ra xác của bà treo lủng lẳng ở trên nhánh cây trong vườn. Hai mắt của bà trợn tròn lên, trắng dã trông rất ghê rợn. Lưỡi thì thè dài ra đến tận cổ Lại thêm một người chết Giờ đây Chỉ còn ba người con cùng nhau Sống trong căn nhà đầy ám ảnh ấy Một tối nọ Sau khi nằm trò chuyện với cô ba trà Trên chiếc đi văng bằng gỗ rán hương Cô tư lệ thiếp ngục đi Bỗng cô thấy cô tư thục Từ ngoài bước vào Điểm mặt cô mắng Đứa con của mày mới chết Nhưng điều ấy không phải là hết đâu Mày sẽ phải tiếp tục mang thai Và nó sẽ xảy Mày sẽ cảm nhận được sự đau đớn đến cùng cực Cô Tư Lệ giận quá hóa khủng Chả trao lại Chị đừng có mà hống hách Tôi sẽ tìm thấy bùa Thầy Pháp cao tay ấn để trừ chị đi Cái thứ âm hồn ngạ quỷ Cô Tư thục vả vào mặt của cô Tư Lệ rồi nói Đừng có mà nói điên Nhanh thôi Rồi mày sẽ rõ Rồi cô xô cô tư lệ té nhủi, cô tư la lên một tiếng giật mình tỉnh dậy. Cô bà sau khi nghe em thuật lại giấc chiêm bao thì trầm ngâm. Còn nước còn tát, thế gian này thiếu gì thầy Pháp, thầy bùa giỏi. Và quả nhiên đúng như lời báo mộng của tư thục. Thời gian sau đó, cô tư lệ đã đều đặn mang thai, cho dù không có ăn nằm với bất kỳ một người đàn ông nào cả. Cái thai đến lúc gần chào đời thì đều đã chết lưu cả. Nói ra thì làm gì có ai tin Người ta toàn nghĩ cô ăn nằm lang trả với ai Rồi chữa hoang mà thôi Đau đớn vì trải qua 5 lần chữa đẻ Nên lần có chữa thứ 6 Ngay khi phát hiện mình có thai Cô Tư Lệ đã đi phá thai Trong căn nhà của một mụ người miên Mụ dùng chiếc đũa sắt Bọc dây thun ở đầu Bôi lên đầu một chút dầu cho trơn Rồi thọc sâu vào tử cung của cô Dây thun quấn vào bào thai vừa tượng hình ở trong bụng mẹ, bị rút ra khỏi cơ thể của mẹ nó. Rồi cuộc phá thai không quá đau đớn như cô tưởng. Cô thầm mong rằng từ đây về sau, bởi trận phá thai kia, cô sẽ bịt luôn đường trở đẻ. Nhưng hai ngày sau, trong cơn chiêm bao, cô thấy cô tư thục đã hiện về mắng nhiếc. Đồ khốn nạn! Mày tưởng đâu phá thai là hết chuyện hay sao? Thai nhi dù có chết đi. Thì cũng kể như mày đã sanh lần thứ sáu rồi vậy. Còn thêm ba lần sanh nữa là đủ chín lần, đủ kiếp nạn. Thì đứa con quỷ kia sẽ vật mày chết tươi. Khi nó vừa ra đời là mày sẽ bị đăng huyết xối xạ. Đố ai cứu được. Cô Tư Lệ hỏa lên khóc nức nở rồi tỉnh dậy. Cô Tư Lệ sầu não lắm. Thường cùng chị thì thầm than thở rồi khóc sụt sùi. Cậu hai mình vốn cũng nghĩ rằng cô em gái mình lang trả với trai nên anh khuyên cô em út. Nếu mày sợ sinh đẻ, thì cứ kiêng việc chung trả với đàn ông đi. Mày đã gây ác nghiệp thì chi bằng lo tụng kinh sám hối, dứt chuyện tham dục, bình tĩnh mà trả báo. Và cậu quay qua trách cô ba trả. Còn em, em đã dùng đủ mưu đen trước đỏ để kiếm được người chồng Thuộc hạng thượng lưu trong xã hội. Vậy mà em cũng không chịu giữ vững hạnh phúc. Để rồi trở thành thứ đồ chơi cho bọn Tây. Em, em hư quá. Cô ba mắng lại xa xa. Anh nghĩ anh tốt hả? Giờ anh nói đạo lý với hai chúng tôi. Anh lo cái thân anh đi. Nói rồi, cô ba trả bỏ đi một mạch Vào một buổi chiều nọ, một vị sư già tìm đến trước cửa căn nhà của ông hội đồng ông không nói không rằng mà bước vào bên trong vừa nhìn thấy ông cậu hai minh bất ngờ lắm ông ông ông có phải là ông sư gật đầu vốn tối ngày hôm qua khi ngủ thì cậu hai minh đã mơ thấy chính vị sư này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net